Bành xương câu mày trầm ngâm dây lát Trước cái mắt khẩn trương của hai chị em Vương Tông Cảnh và Vương Tế Vũ Ông ta chăm chú quan sát Vương Tông Cảnh Rồi trầm giọng thốt Kinh mạch gần cốt trong cơ thể nó Có hơi khác mọi người Vương Tế Vũ nhặt lại mình Vội vàng hỏi Có vấn đề gì sao? Sư má liệu có ảnh hưởng tới tu đạo không? Bành xương thả bàn tay Vương Tông Cảnh ra Tập trung suy nghĩ một lát Lắc đầu đát Vị đệ đệ của người Kinh mạch gần cốt trong cơ thể khác với người thường Quá khỏe mạnh Hơn nữa toàn thân khuyết cực vượng Có vẻ như đã ăn về vật đại bộ gì đó vậy Đối với tu đạo thuật Thì không có gì lắng ngại Thân thể khí cường thượng ngược lại còn có lợi nữa Nhưng mà người thường Sẽ không có hiện tượng lạ lùng này Thân thể cường tráng như vậy Lão phu trước đây cũng chỉ mới thấy Những thân thể yêu tố hùng mãnh là thôi Nói xong Ông nhìn vương thông cảnh tiếp Tiểu huynh đệ Cậu chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ gì đặc biệt hay sao Vương Thông Cảnh chân trừ đây lát Thấy Vương Tý Vũ tỷ tỷ Cũng đưa mắt nhìn qua Liền cười khổ đem chuyện tàu ngộ Trong suốt 3 năm của bản thân nói còn một lượt Bành xưa nghe tới đoạn kẻ áo đen gần bí kia Chính là Thương Tùng Mặt cũng biến sắc Nhưng rất nhanh đã kìm chế lại được Sau khi nghe hết toàn bộ những tàu ngộ của Vương Thông Cảnh Ông suy nghĩ hồi lâu và cuối cùng cũng gần đầu nói Lão phu năm xưa cũng từng đọc qua một bản tản liệu của thần mà chí dị nhớ trong đó viết về kim hoa cổ mãng loài dị thú này bản tính hung tàn hiếu sát máu thì toàn thân lại là vật đại bộ có thể cường trắng khí huyết xem ra quả nhiên là đúng nói đoạn ông ta quay lại sang nhìn vương tương đế vũ miệng hơi lộ nét cười nói nếu đúng như vậy tương lai con đường về vị tu đạo về đệ tử này cũng không chừng có mấy phần cơ duyên sẽ dễ dàng thuận lợi hơn đấy Vương Thị Vũ tức thì hớn hở Mặt không giống nổi nụ cười Trong lòng vẫn luôn có một chút lo lắng Liền tiến tới một bước nắm lấy tay áo của Bảnh Sương Kinh hỉ thốt Vậy sư bá, người nói đệ đệ của con Coi như đã vượt qua màn kiểm tra của người rồi phải không Bảnh Sương mỉm cười đáp Chính xác <cười> Nói xong đưa tay Lấy ra trong lòng một tấm lệnh bài bằng đồng tiếp Đem tấm lệnh bài đồng này đi ra Tới chỗ cửa của biệt viện, tự nhiên sẽ có người dẫn cậu đi thu xếp ổn thỏa. Sau đó thì đợi tới ngày mùng 1 tháng sau, hội thi thành Vân chính thức bắt đầu là được. Tinh thần Vương Tùng Cảnh hơi thả lỏng mặt ra, mặt cung kính hành lễ đáp. Cảm ơn tiền bối. Vương Tì Vũ ở bên cạnh, mặt mũi cũng tươi cười, liên tiếp cảm tạ. Bành xương xua tay. Xoay người định đi nhưng lại nghĩ ra điều gì đó. Quay lại nhìn Vương tổng Cảnh, sắc mặt khá nghiêm túc nói Lão Phu vừa rồi có nói Cần cốt của cậu tốt hơn một chút so với người thường Nhưng cậu đừng có tự kiêu Phải biết trên thế gian này Trước giờ không có ít anh kiệt Kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể Đặc biệt là như Hiện tại danh tiếng hội thi thành phần môn đã bằng khắp nơi Một lần đều tập tụ không ít kỳ tài Chứ chắc đã kém hơn cậu Đặc biệt những con cháu danh môn thế gia kia Từ chất thiên phú đều cực kỳ xuất chúng lại thêm có trợ giúp từ gia tộc nên còn hơn cậu nhiều sau này khi hội thi thanh vân kết thúc có thể giữ lại bao nhiêu người cậu có thể ghi danh trong đó hay không hiện tại vẫn còn chưa biết được cậu đã rõ chưa trái tim vương tu cảnh thoáng lạnh vương thi vũ bên cạnh kéo tay nó áo nó nho giọng nói còn không mau cảm tạ bành sư bá đi đã chỉ dạy vương tu cảnh thấy sắc mặt bành sư dừng dừng dừng tự như có một khí thế không giận mà uy liền không dám chậm trễ vội vàng nói nhẹ Cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ Tông Cạnh hiểu rồi, nhất định không dám trễ nại việc tu đạo Bảy Sương gẽ gật đầu Cũng không nói thêm gì, xoay người đi luôn Hai người đưa mắt nhìn theo bóng vị trưởng bối Sau đó lại nhìn nhau Vương Tị Vũ sắc mặt lộ vẻ kích động Sự vui bồng không giao che giấu được Tiến tới kéo tay Vương Tông cảnh hồi lâu Mà không nói nên lời Cứ như thế rất lâu mới nói giọng nghẹn ngào Tốt quá Tông cảnh chúng ta lại được ở cùng nhau rồi Trái tim Vương Tông Cảnh sao động, liên tiếp gật đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đạo môn Thanh Vân mà mình biết bao khó khát hiện tại như đã hé mở cánh cửa rực rỡ ngay trước mắt mình. Việc còn lại đại khái chỉ là xem bản thân có thể vượt qua được hay không thôi. Giờ phút này trong lòng tên thiếu hơn 14 tuổi Vương Tông Cảnh tràn ngập vô số ý nghĩ, đều là đáng mừng, đáng hưng phấn, tự lập vô số lời thề cho chính bản thân, nhất định phải chịu khó tù đạo, nhất định phải bái nhập vào sơn môn của Thanh Vân. Vương Tề Vũ lau khóe mắt, lại nở nụ cười, kéo Vương Tông Cảnh trở lại con đường lúc trước nói: "Đi." Tỷ tỷ dẫn đệ lên núi xem tiên cảnh nổi danh thiên hạ của Thanh Vân. Vương Thông Cảnh ngơ ngác hỏi: "Chúng ta chẳng để, chẳng nên đi Thanh Vân biển viện thu xếp trước sao?" Vương Tề Vũ chợt dừng bước, lấy tay vỗ lên trán: "Đấy, tỷ cao hứng quá, phát hồ đồ rồi, ngay chuyện này cũng không nhớ. hi, hi tỷ dẫn đệ tới đó." Nói xong, liền dẫn Vương tung cảnh, sang sư môn, sang đám đông đi thẳng về phía cổng lớn của tòa Thanh Vân biệt viện đó, chẳng bao lâu đã tới ngay cổng. Chỉ thấy giờ tấm biển đề 4 chữ Thanh Vân biệt viện, bên trong bên ngoài cổng, đứng bảy tám viện đệ tử Thanh Vân có cả nam cả nữ, trông vô dạng hầu hết để khoảng hơn 20 tuổi. Thần sắc ung dung, vừa nhìn đám đông vừa nói chuyện phiếm với nhau, có một nữ đệ tử còn bật cười như nắp nẻ. Đồng thời trong thanh vân biệt viện cũng thỉnh thoảng có mấy người trẻ tuổi không mặc đạo vào thanh vân đi ra xuyên qua cổng lớn ra ngoài hoặc nhìn đông ngó tây hoặc đi dạo lung tung thấy vệ đệ tử thanh vân vân cũng không có ý ngăn cản xem ra mấy người từ trong thanh vân biệt viện đi ra trước đó chắc đã thông qua kiểm nghiệm chuẩn bị sẽ tham gia hội thi thanh vân Thấy vương thế vũ dẫn vương tục cảnh đấy tới mấy vệ đệ tử thanh vân đứng ngoài cổng đều quay đầu nhìn lại trong đó có hai vị tươi cười chào hỏi chồng có vẻ khá quen biết với vương tế vũ một trong hai vị là nữ tướng mạo khá xinh cười nói vương thị sư muội hôm nay chưa đến phiên trực sao lại chạy tới đây thế vương tế vũ cũng có vẻ quan tâm tới bọn họ nghe thấy liền nói đùa liệu vân sư tỷ lâu rồi không gặp chẳng phải muội nhớ tỷ hay sao vị sư tỷ đó liền cười hi hi ánh mắt nhìn thẳng mọi người vương trong cảnh đằng sau vương tế vũ quan sát Một lượt rồi hỏi Ý, vị này là ai? Vương Tiêu Vũ mỉm cười Nó là đệ đệ của Muội Tên là Vương Thông Cảnh Lần này cũng coi như là có mấy phần may mắn Qua được cửa ảnh kiểm tra Sau này sẽ ở tại Thanh Vân biệt viện tu hành về sau chưa vị sư huynh thì Muội Nẻ mặt Muội xin hãy chiếu cố thêm cho nó một chút Ồ Lời vừa nói ra Tức thì ánh mắt vài đệ tử Thanh Vân lập tức chiếu qua Liễu Vân cười đáp Chúc mừng, chúc mừng Vương tiểu Đệ thật là đẹp trai thanh lịch. Không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi Vương Tùng Cảnh trước sự chú ý của mọi người Không hề luống túng cười đáp 14 úy. Mấy vị địa tử thanh Vân vôn Đều ngẩn ra liễu Vân cũng nhìn nó lại mấy lần đầy vẻ kinh ngạc Sau đó mới cười nói với Vương Thiên Vũ Vương Sư muội. Đệ đệ của muội thân hình thật cao lớn Thì còn chi rằng Ít ra cũng phải 17-18 tuổi rồi cái đấy Vương Thiên Vũ cười cười không đáp Lúc nơi ấy, từ một con đường nhỏ trong thanh vân biệt viện, xuất hiện một người đàn ông thân mặc đạo bào thanh vân, dáng vẻ cao lớn còn hơn cả vương tung cảnh nửa cái đầu. Mặt vuông mày rậm, sắc mặt có hơi nghiêm nghị, đi từ chỗ cổng lớn của biển viện. Cả đám đệ tử của thanh vân nhìn thấy người này lập tức tránh ra những đường. Xem ra thân vận của người này trong đám đệ tử của thanh vân cũng không thấp. Nhưng mọi người cũng không vì thấy sắc mặt của y nghiêm nghị mà sợ hãi. Ngược lại, mấy vị hiếu kỳ còn mỉm cười chào hỏi với y. Mục sư huynh, sư huynh tới rồi à? vị một sư huynh này gật đầu, ánh mắt quét qua đám người, sau cùng nhìn thấy vương tiêu vũ và vương thông cảnh phía sau nàng ta, vương tiêu vũ bước lên một bước, cười chào, một sư huynh. sau đó quay đầu nói với vương thông cảnh, Để đệ đệ, mò ra chào một hoài chính, một sư huynh đi. vương thông cảnh từ phản ứng của mọi người cũng nhận ra địa vị của một sư huynh này không thấp, liền tiến tới cúi đầu hành lễ, xin chào một sư huynh. Một hoài chính gật đầu, ánh mắt vẻ do họ nhìn về phía vương tư vũ nói Để đệ cùng muội à Vương tư vũ cười tít, đem chuyện kể xoay qua một lượt Một hoài chính gật gật đầu rồi nói Đưa đồng bài cho ta xem nào Vương tục cảnh vội đưa tấm đồng bài nhận được từ bánh xương trong tay ra Một hoài chính tiếp lấy nhìn qua một lượt, nói Không sai, đệ có thể vào Nói xong, dừng chút rồi nói tiếp Hội thi thanh vân còn chưa bắt đầu nên mấy ngày này còn thoải mái một chút. Nếu đệ muốn xem phong cảnh xung quanh thì cứ bảo tỷ tỷ dẫn đi. Nhưng sau khi hội thi thanh vân bắt đầu thì phải nghiêm túc theo quy định không được lơ là, rõ chưa? Vương Tô Cảnh không đáp, đáp ứng một tiếng. Một hoài chính thuận tay trả lại cho nó tấm đồng bài, lại nhìn Vương Tế Vũ nói: Vương sư muội, bình thường sư muội cũng có trực ở đây, vậy muội dẫn cậu ta đi đi. Vương Tế Vũ gật đầu đáp cũng được. một hoàng chính khoanh tay bước tới đứng ngay ở cổng một lát quan sát đám đông bên ngoài sau đó bỏ đi. y vừa dào khỏi không khí bị cổng liền hoạt bát hẳn lên vương tì vũ nõi cười mấy câu với đám liễu vân rồi gọi vương tông cảnh đi vào bên trong. từ bên ngoài nhìn thấy thanh văn biệt viện diện tích rất lớn đích thân đi vào bên trong vương tông cảnh liền cảm thấy có chỗ này so với sự tưởng tượng của mình còn lớn hơn rất nhiều từ ngoài cổng lớn đi vào đập ngay vào mắt chính là bức tranh tường vẽ cảnh hạc gáy linh sơn trong dặn núi liên biên bay thác đỏ tùng già suối biếc một vầng thái dương vừa nhô lên khỏi mặt trời chiếu dọi hào quan vạn trượng mấy con tiên hà ngước đầu bay lên trời thần sắc sống động như thật tựa hồ như có thể nghe được tiếng hạc gáy lảnh lót vòng qua bức tranh chợt cảm thấy trước mắt rộng toang bảy con đường lớn trải dài theo bảy hướng khác nhau Mỗi con đường ở hai bên đều có những khoảng sân có tường bao hình vuông Thỉnh thoảng lại có người ra vào Vương Thị Vũ cầm tấm đông bài lặn lại nhìn Thấy bên trên khắc quay chữ Ất 23 Họa nhỏ nhỏ Liền dẫn vương trong cảnh theo con đường thứ hai kể từ bên trái đồng thời miệng nói Tiểu đệ nhớ ngày này, Từ hôm nay trở đi tấm đông bài này chính là thẻ chứng minh của đệ ở Thanh Vân biệt viện Ở đây có 7 con đường lớn Tính từ phía bên tay trái qua là lượt ký hiệu là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỳ Canh Trên tấm đồng bài này có viết hai số 39 chính là số sân mà đệ sẽ ở Chính là cái sân thứ 23 nằm trên con đường này Mỗi một sân có 5 căn phòng Chia theo ngũ hành là Kim Mộc Thùy Hỏa Thổ Phòng của đệ chính là phòng có treo biển hiệu hòa nhớ rõ chưa? Vương Thông Cảnh nhập trong đầu một lượt, sau đó gật đầu đáp Nhớ rồi ạ Dọc đường đi theo Vương Tiên Vũ Thấy cổng sân ở bên đường Cái bóng mờ từ mấy chỗ sân mờ rộng Nhìn vào thì thấy trong sân trồng rất nhiều tùng và liễu Thảm cỏ xanh non Loáng thoáng còn có cả những hành lang Có tay vịn bao xung quanh Mái cổng hiền ạ Trông khá u nhã Điện hiên lầu gác trên thanh vân Sơn Thế nào cũng không biết Nhưng chỉ nói riêng khi thế của thanh vân biệt biển này Đã hơn xa so với Vương Bảo Ở quê nhà nơi Thành Long Hồ đó rồi Vương thông cảnh lại đi thêm một đoạn nữa Không nhận được gọi Vương Tế vũ Ti tỉ Nơi này bất quá chỉ là một cái biệt viện Sao mà Thanh Vân Môn xây dựng sao mà tốn kém thế Vương Tư Vũ mỉm cười đát Đệ ngố Con chưa thấy chỗ thực sự chính khí phi phạm đâu Đợi lát nữa để lên thông tiên phong mà xem Là đệ liền hiểu ngay Dừng một chút Nàng nhìn xung quanh Mặt tỏ vé tự hào nói Đệ nên biết Thanh Vân ở đây Nơi này đã hơn 2.000 năm Xa thì không dám nói chứ Trong phạm vi ngàn dặm Quanh dãy Thanh Vân Sơn này không có nơi nào Là không có tín đồ đạo ra Tiền tài mà nhân sĩ hào khoáng Thành tâm quyền hiến mấy năm nay Đã tích cao như núi từ lâu rồi Xây một khu biệt viện này thì có là gì đâu Vương Tông Cảnh kinh hãi Lòng sùng kính đối với Thành Vân Môn Lại xây thân một chút Lại đi qua mấy cái sân nữa Vương Tông Cảnh cùng Vương Tê Vũ Gần như đồng thời dừng bước Trên cửa một cái sân Nằm ở một đường phía trước Có 23 ngày ngắn Rõ ràng, cánh cửa khép hờ Cũng không biết bên trong có người hay không Vương Tị Vũ quay đầu lại Cười với Vương Tông Cảnh Chính là chỗ này đây Lời nói chưa dứt đã thấy Vương Tông Cảnh Vượt lên phía trước đi thẳng vào cái sân đó Nàng lên bật cười đi theo sau Đẩy cánh cửa khép hờ Vương Tông Cảnh bước vào sân Cái sân này khá lớn Riêng bãi cỏ giữa sân đã rộng tới mấy trượng bên phải về bên trái Mỗi bên trồng một cây liễu cành buông lá lướt, lá liễu xanh non Khe khẽ lay động theo chiều gió Khiến người ta yêu thích Dưới gốc cây đặt một cái bàn tròn Bên cạnh còn bốn cái đôn bằng đá Dưới mắt, dưới ánh mặt trời hè Ở ngay bên đó là khá dâm mát Hai bên sân là hành lang có tay vịn bao quanh Cả sân thành một vòng Mái lập ngói xanh Cột tròn sơn đỏ trông hơi cổ kính Ánh mặt trời nghiêng về phía tây Ánh nắng quái chiếu Lên trên con đường đắt đá, trăng trịt liêu lại những cái bóng nhàn nhạt, đầy vẻ im mẫn và im lặng. Năm cánh cửa chiếu theo vương vị của ngũ hành nằm giải rác trong sân. Bên trên để rõ mấy chữ kim mộc hủy họa thổ. Vương tu cảnh chú ý quan sát, chỉ thấy căn phòng để chữ hỏa nằm một ngay đằng trước phía bên trái, liền hít vào một hơi thẳng đi tới đó. Lúc đó đẩy cửa bước vào bên trong, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy kích động rất mạnh. Cái cảm giác này hơi cổ quái mà lại rất khó tả. Nhưng rõ ràng là rất lạ Cho dù ngày trước lúc trở về Vương Gia Bạo ở Thành Long Hồ Và bút vào trong nhà mới Nó cũng không có cảm giác này Vương Tư Vũ đứng dưới khúc liễu trong sân Chứ không đi theo Nàng nhìn bóng dáng đệ đệ đã biến thành cao lớn ấy Trong mắt đầy sự yêu thương và vui sướng Chẳng bao lâu sau Vương Tông Cảnh đi xa Xoay người nhìn lại vị trí căn phòng một cách cẩn thận Vương Tư Vũ mỉm cười nói Sao rồi? Vương Tông Cảnh lộ nét cười gật đầu nói Đồ đạc không nhiều Nhưng cũng đủ hết để rất thích Vương Tiêu Vũ chăm chú nhìn nó Hồi lâu sau đưa kéo ta kéo cánh tay Vương Tông Cảnh nói nhỏ Tiểu đệ chuyện ở nhà Minh Dương Sư Thúc Lúc trước trở về đã nói cho tỷ biết rồi Trong lòng tỷ cũng rất bục vụ bất bất mãn Nhưng về sau tỷ linh nghĩ cũng thông Trên đời này chỉ có hai chị em chúng ta Mới là cốt độc thân thiết nhất Những người khác của vương gia kia đều đã không Coi chúng ta là người một nhà Thì cũng kệ bọn họ lẽ nào chúng ta phải cầu xin bọn họ hay sao Vương tung cảnh nặng nề gật đầu Không sai Vương thì vũ ngẩng đầu Tuy qua mấy năm Tính tuổi nàng cũng chưa tới 20 Thế nhưng lúc này trong khuôn mặt xinh đẹp của nàng Trong thời kỳ đẹp đẽ nhất của người con gái Trong vẻ đẹp dịu dàng ấy Vẫn mang mấy phần khí khái Nàng nói giọng nhàn nhạt. Từ nay về sau Hai chị em chúng ta nương tựa vào nhau mà sống là được Trời đất rộng lớn, chúng ta chỉ có thể vượt vào chính mình, chăm chỉ tu luyện đạo Pháp, sống một cuộc sống thật tốt, thì còn gì đáng sợ nữa. Trong lòng Vương Tư Cảnh xúc động mạnh, nhất thời không nói nên lời, chỉ bứt sắc nắm chặt bàn tay của Vương Thế Vũ. Bàn tay trắng mềm mại dường như từ những ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn ấy, cũng truyền ra một chút cảm giác ấm áp dịu dàng. Vương Thế Vũ nhìn nó, thu hết vẻ mặt của Vương Tư Cảnh vào tận trong đáy mắt, bờ mi tự hồ như ướt. Nhưng sau đó liền ghẽ lao đi, lộ ra nét cười nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nàng nghếc trời, nhìn sắc trời tiếp. Tỷ vốn định dẫn đệ đệ lên thông thiên phong ngắm cảnh. để biết không, Thanh Vân Sơn đây chính là Linh Sơn Địa, nổi tiếng thiên nạn, phong cảnh tuyệt đẹp. Lúc đó nổi danh nhất chính là Thanh Vân Lục Cảnh. Bớt quá bây giờ thời gian nó muộn. Hôm nay đệ cũng mới đi đường xa tới nên nghỉ trước đi. Ngày mai tỷ sẽ tới thăm, dẫn đệ đệ lên núi xem động xem động thiên của tiên gia một lần cho biết được không? vương tu cảnh đương nhiên không có gì là không đồng ý. sau liền gần đầu đáp ứng thì vương tiêu vũ liền để nó vào quay về nhà nghỉ ngơi. bất quá vương tu cảnh vẫn dùng cách hỏi nhỏ cười hihi hi mấy tiếng rồi kiên trì đòi tiễn vương tiêu vũ ra tận cổng. vương tiêu vũ khuyên nó chẳng được hơn nữa đường cũng chẳng dài nên hai chị em cũng đi ra ngoài dọc đường vương tiêu vũ lại đem một số chuyện lưu ý thường ngày của biệt viện giảng giải cẩn thận một lượt cho vương tông cảnh. vương tông cảnh cũng nhất nhất khi nhớ. bọn họ nhanh chóng đi ra cổng lớn của thanh vân biệt viện. đám lữ vân cùng các đệ tử của thanh vân còn đang đứng trước cửa đó, vương tiểu vũ cười chào hỏi bọn họ mấy câu, rồi chuyển người chuẩn bị tạm biệt sang vương tông cảnh. ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên từ ngoài cổng của thanh vân biệt viện vọng tới một tiếng quát lớn. nghe âm thanh đó, có vẻ kinh ngạc, lại có vẻ như căm hận kịch liệt. tiểu tiện nhân, sao mà cũng tới chỗ này? Thanh Vân biệt viện, tùy mấy ngày gần đây, những người từ Bãi Sơn rất nhiều nên có hơi huyền áo. Nhưng danh tiếng của Thanh Vân môn ở đây, tất cả mọi người đều cung kính gần thận, chưa từng có chuyện cố tình gây rối Trong nhất thời, ngay cả đám liễu vân đệ tử của Thanh Vân cũng ngần người ra. Dây lát sau, cả đám chạy hào ra ngoài cổng, hướng về chỗ phát ra tiếng quát mắng Vương Tư Vũ cũng có mày đi về phía đó, ở đằng sau, sắc mặt Vương thông cảnh. Sau tỏ ra ngạc nhiên thì lại xa sầm Giọng nói đó tùy khác xa Nhưng rõ ràng có sức Khác với những người xung quanh Có nghe giọng nói đó có hơi quen thuộc Nếu như có nhớ không lầm Thì tiếng quát đó e rằng chính là giọng nói của vị ngộ ngũ công tử Tô Văn Khang được tô ra tại thành Đư Dương Xài tới chuẩn bị bãi nhập sơn môn thanh vân. Vậy còn kẻ bị Tô Văn Khang liên tiếp chỉ mắng như Diều thao quạ mỏ đó lại Lẽ nào dính để Tô Tử Liên bị mất tích kia sao Lẽ nào lúc trước có dáng quen thuộc mà chính mình thoáng thấy chiếc sơn môn của thanh văn môn thực sự không phải nhìn nhầm sao? vương thông cảnh nghĩ nhanh trong đầu. trần bất giác cũng bước nhanh đến mấy bước đi thẳng về phía trước. lúc này số người tụ tập trước cổng thanh vân biệt viện ít hơn so với bên ngoài khá nhiều. bất quá vì xảy ra chuyện làm mỹ này nên phía trước liền xuất hiện một đám người nhỏ. nhưng lúc đám liễu vân cùng các đệ tử thanh vân tới thì đám người đã vây kín lại không rõ tình huống bên trong được nữa. chỉ nghe thấy bên trong vọng ra những tiếng chửi rủa thậm chí còn đấm đá. Vương Thông Cạnh trong lòng chợt này sinh lửa giận giảo bước lên Việt Nga miệng nói lớn Tránh nào tránh nào Thân thể nó cường tráng Sức lực cực lớn Chẳng tốn bao nhiêu công Đã vẽ ra một đường đi Vương Tư Vũ và đám liễu vân đệ tử Thanh Vân Môn theo sát phía sau Đi từ giữa đám đồng Vương Thông Cạnh nhìn kỹ Quả nhiên thấy vị ngũ công tử nhỏ tô Chán nổi gần xanh Đang đánh trở một vị tiểu môn đường Sống xoay trên mặt đất Đứng bên cạnh hắn là vị Tô gia Lô Cô Nương, Tô Văn Thành đang cau mày, không ngừng khuyên nhủ vị đại ca, ca đang nổi điên muốn kéo hắn lặn. Còn những người khác của Tô gia, kể cả hai ông lão và người đàn ông trung niên đó đều tản nhiên nhìn một màn này diễn ra, không hề có ý ngăn cản. Thân hình đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi đó trông khá quen. Lúc ngẫu nhìn gần đầu lên, khuôn mặt nhỏ bi phẫn cuột cường mà nghiến răng dịu đựng đó, hiện tại không có bùn đất che lấp, trông rất trắng trẻo xinh đẹp. Tuy tôi còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra được bóng sáng của một mỹ nhân trong tương lai Lại chính là người đã mất tích một cách thần bí tại bãi Tha Ma Bên ngoài thành Lư Dương hôm đó Tô Tiểu Liên Vương thuộc cảnh nhìn thấy cảnh này Lại thấy Tô Văn Khang chỉ rủ mấy câu Rồi đưa tay định đánh tiếp trong lòng tức thì nổi giận, không nhịn được liên tiếp. Trận nghe thấy trong đám đông có tiếng quát lớn, dừng tài Một bóng người cao lớn thoáng qua trước mắt mọi người, nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt tô văn khang. tùy tiện được cánh tay phải ra chặn một cái. Tức gì chỉ, chỉ thấy mặt tô văn khang biến sắc, cánh tay đánh xuống như bị lửa thiêu, rồi lập tức đẩy hắn ra khỏi ôm tay nhảy ra sau một bước. Vương tu cạnh ngạc nhiên ngẩng đầu, còn trước khi phản ứng đã nghe thấy Vương Tê Vũ liễu Vân cùng đám đệ tử Thanh Vân đứng xung quanh nhào nhào cất tiếng Một sư huynh Người về tới chính là bị thân thể khôi ngô mặt vuông mày rậm Một hoài chính Lúc này khuôn mặt vuông vức của y tỏ ra khá giận dữ liếc nhìn Tô Tiểu Liên nâng nằm sạp dưới đất một lần rồi quay sang nhìn Tô Vân Khang lạnh lùng nói Người là kẻ nào? Dám cà khả càm tại Thanh Văn Sơn y mạnh hiếp yếu Vương Tông Cảnh bước nhanh niên đỡ Tô Tiểu Liên dậy Tô Tử Liên đang định cảm ơn Trần nhìn rõ khuôn mặt của Vương Thông Cảnh Thì giật nảy mình Mặt lỗi ra vẻ kinh ngạc Nhất thời nói không ra tiếng Một lúc sau mới linh ý Là huy như. Vương Thông Cảnh trong lòng Vốn có rất nhiều lời muốn hỏi cô bé Nhưng hiện tại cũng chắc còn nặng cách nào hỏi được Chỉ đành cười khổ Kéo hẳn người của bé dậy nói nhỏ Đừng sợ Sau đó như vô ý Dùng thân thể che lấy nửa bên người Tô Tử Liên đẩy nó ra phía sau mình. Tô tuổi Liên từ sau lưng nhìn Vương Tông Cảnh, trong mắt thoáng tỏ ra vẻ cảm kích, lẫn vẻ ngượng ngác phức tạp khó tả, tạ, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Từ đây, lễ chương 18, mời các bạn đón nghe tiếp chương 19 ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn vui vẻ.